Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 168 chính ma hợp tác, các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz, trúc cơ kỳ tu sĩ khác đều ở lại nơi này, giả như lâm hiên cưỡng bước đi. Theo, mặc dù có Âu Dương cầm tâm trong non thêm hắn linh dược sơn, thiếu chủ thân phận trái lại không đến mức bị xa lánh, nhưng muốn từ kết đan kỳ cao thủ không coi vào đâu cướp được thiên trần đan nhất. Định là không làm trò này được Nếu đúng như thế Chẳng bằng giả vờ lui bước Lặng lẽ theo ở phía sau Tùy cơ ứng biến Lâm Hiên một tay lập ra Trên bàn tay hiện ra một cách linh thú túi Hắn đem mở miệng túi Một con chim nhỏ sơn ca bay ra Lâm Hiên cho một chút thứ cho chim ăn Sau đó khẽ quát một tiếng Đi Chim nhỏ dương cánh vây quanh hắn Dạo qua một vòng Sau đó kêu rõ Ràng một tiếng Phi theo phương hướng chính ma hai đảo vừa rồi mà đi Tốc độ nhanh hiếm thấy vô cùng Lâm Hiên khóe miệng cạnh để lộ ra mỉm cười Cũng không do dự, hóa Thành một đảo hồng quang theo sau đuổi kịp Này xuyên vân chim mặc dù là một cấp hạ phẩm yêu thú thực lực không Đáng giá nhắc tới Nhưng mà có một điểm khác thường Nó chỉ ăn một Loại tên là huyết quả thứ Với lại đối với vật ấy nhạy cảm cực kỳ Cho dù cách vạn rằm xa cũng có thể nghe thấy được mùi thơm của nó. Lâm Hiên cho Âu Dương cầm tâm kia ba hạt bổ linh đan bên trong đát pha. Có thứ này đương nhiên đối với tính chất của thuốc bản thân không có. Gì ảnh hưởng huyết quả tu sĩ phục còn có thể cường thân kiện thể. Có xuyên vân chim dẫn đường, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không sợ mất dấu. Đương nhiên, hắn cũng không bằng lòng đến gần quá kết đan kỳ tu sĩ. Thần thức không phải chuyện đùa, Lâm Hiên chủ ý là biện pháp đục nước. béo cò. Cứ như vậy, phi hành mấy giờ, may mà thật không có gặp yêu thú, cũng không biết là vận khí tốt hay là bị phía trước chính ma cao thủ cho. Thuận tay diệt trừ. Đột nhiên, Lâm Hiên ngừng lại trên mặt hiện lên một chút vẻ mặt bất. Ngờ, sau đó vung tay lên đem xuyên vân chim thu về linh thú túi. Quay. Người tựa như dưới chân một mảnh rừng rậm hạ xuống, cũng trốn vào bên. Trong, hắn gần như chân trước vừa trốn được tốt, đã có một đạo màu đen chỉ. Quang từ chân trời bay tới, ánh sáng xuất hiện đột ngột, hiện ra vẻ. Mặt thiên sát ma quân. Lâm Hiên trong lòng kinh hãi, đồng thời cũng thầm may mắn, may mắn. Chính mình ăn vào ẩn linh đan, cũng đem thần thức toàn bộ khai hỏa. mới có thể sớm phát hiện đối phương mà không bại lộ chính mình tung tích nếu không cùng thiên sát ma quân đón đầu gặp nhau tuyệt đối là thập tử vô sinh kết cục nhưng đối phương rõ ràng là như trước phi hành làm sao có thể đột nhiên quay đầu trở về với lại những người kia theo dõi hắn chính ma tu sĩ lại đi nơi nào lâm hiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc hắn càng là sức lớn cũng không dám ra vẫn không nhúc nhích chỉ là dùng mắt nhìn chăm chú lão quái vật không biết sống bao nhiêu năm này thiên sát ma quân kéo dối tay chân một chút trên mặt tràn đầy đắc ý lẩm bẩm tự nói thái bạc kiếm tiên huyết yêu lão quái các ngươi cho rằng ma quân ta không biết các ngươi có thể đối với thiên trần đan mà không bỏ sao hừ kiếm hồ mùi vị như thế nào các ngươi hào hào hưởng thụ đi kiếm hồ Lâm Hiên vừa nghe trên lưng không tránh khỏi mồ hôi lạnh ướt xa, loại. Yêu thú này ở tu chân giới nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh chẳng lẽ thiên. Sát ma quân cố ý bố nghi trận đem chính ma hai đạo kết đan kỳ cao thủ. Lừa gạt đi kiếm hổ hang ồ Lâm Hiên dự đoán không sai. Cùng lúc đó ở khoảng cách nơi này ước chừng mấy trăm dặm ở một chỗ. Hẻm núi. Nói là hẻm núi thực ra diện tích lại rộng lớn lấy cực kỳ, hai bên đều. Là bờ vực dốc vách đá dựng đứng. ngẩng đầu nhìn lên, ngọn núi kia lại. Xuyên thẳng vương a o e nơi trong mây xanh. Mà ở cửa vào hẻm núi, chính ma hai đạo kết đan kỳ cao thủ một người. Không rơi. Toàn bộ tập trung ở nơi đó, bọn họ có thể xanh mặt, hoạt vẻ. Mặt phấn nổ tóm lại mỗi một người nhìn qua đều là một bộ hình dáng. Vô cùng khó chịu. Nhưng kỳ lạ là giờ phút này giữa hai bên dường như cũng không có bao. nhiêu thái độ thủ địch. Mà đã ở bọn họ phía trước ước chừng mười trường xa chi chiếc tập trung. Vô số yêu thú liếc mắt nhìn lại lại có gần ngàn đầu nhiều. Loại yêu thú này thân thể rất giống sâu bông địa cầu nhưng mà toàn. Thân lại sinh có sắc nhọn cương đâm gai, nhìn qua hung giữ mạnh mẽ vô cùng kiếm hổ nhị cấp cực phẩm yêu thú. Mặc dù cấp bậc đã rất cao nhưng theo lý thuyết đối với kết đan kỳ Cao thủ không tạo phức tạp nhưng loại yêu thú này lại không giống. Người thường là hiếm thấy quần cư loại cao cấp yêu thú. Với lại mỗi một cái trùng quần số lượng khổng lồ chừng hơn một ngàn. Đầu nhiều. Giờ phút này yêu thú đã đem mấy vị kết đan kỳ cao thủ bao quanh bao. vây Thái Bạch Sư Huyên, ngươi nhìn phải làm như thế nào? Lôi thượng nhân. Nhìn thoáng qua nhìn chầm chầm vào yêu thú nhìn như hổ đói có chút. Lo lắng nói. Cái này. Thái Bạch kiếm tiên cứng họng trong khoảng thời. Gian ngắn, hắn cũng nghĩ không ra ý kiến hay. Không, nghĩ tới thiên sát. Gây tẩm này. Lúc đó lại dùng thân ngoại hóa thân đem chúng ta dẫn tới. Nơi này, sau đó chính mình sử dụng kim thiền thoát xác kế kia trình. Họ nữ tu luyện vẻ mặt tức giận. Đúng vậy, ban đầu nghe Âu Dương tiên tử nói lão ma thần thông ta còn. Có chút không tin, cũng không nghĩ đến đó kẻ trộm công pháp thực sự kỳ. Lạ như va, chúng ta nhiều người như vậy lại đều bị hắn thân ngoại hóa. Thân lửa đi qua. Âu Dương cầm tâm lặng lẽ không nói trong lòng ôm thủ cầm cũng không. Biết suy nghĩ cái gì? Tốt lắm, mọi người đừng oán giận bởi chuyện vô bổ, việc cấp bách. Là như thế nào từ nơi này thoát vây ra ngoài? Thái Bạch Sư Huyên nói rất đúng. Chúng ta hào hào hợp tác. Trong khi người trong chính đạo thương lượng thoát vây thượng sách. Mà đạo kết đan kỳ cao thủ cũng không có nhàn dối tụ tập ở cùng. Lam huyên loại độc của ngươi công cần phải thích hợp nhất đối phó Quần địch vì sao không cần Huyết yêu lão tổ hai mắt ánh sáng đỏ Xuất hiện đột ngột nói Tiền huyên hiểu lầm chẳng lẽ ngươi cho là không muốn rời đi nơi này Nhưng này kiếm hổ ngoài phòng ngự siêu cường ra trời sinh không Sợ chăm độc chính là ta có thể khắc tinh a, Lại có sự tình này Huyết yêu lão tổ bị kinh hãi kia là ta hiểu lầm tiền huyên không có quan hệ gì chúng ta kết bạn lại không phải một ngày hay ngày sao lại vơ y cơ hơ u y e quy quy Nơ nhỏ này tâm sinh ngăn cách chỉ là tiền huyên ngươi có cái gì thoát vây thượng sách bách độc đồng tử rộng lượng nói cái này sao huyết yêu lão tổ trầm ngâm một chút trong mắt quang mang kỳ lạ xuất hiện đột ngột kế duy nhất chỉ có cùng chính đạo người tạm thời hợp tác cái gì cùng chính đạo người hợp tác bách độc đồng tử chấn động tiền huynh, ngươi nói bậy bạ gì đó tổ sư ta cũng không có nói ngây sàng huyết yêu lão tổ khoát tay chặn lại cắt ngang đối phương mà nói lam huynh, ngươi nhìn những này Kiếm hổ chừng hơn một ngàn đầu trừ phi là cực ác ma tôn lão nhân. Ra ông ta đích thân tới hoặc là chính đạo nguyên anh kỳ lão quái. Hiện thân mới có thể lấy sức bản thân đem những. Xuất sinh này giết. Không còn một mảnh còn chúng ta mặc dù là kết đan kỳ tu sĩ thần. Thông cũng nhiều nhất đủ tự bảo vệ mình mà thôi muốn giết trốn ra bao. Vây trùng điệp quả thực là khác biệt vì làm không nổi. Bách độc đồng tử im lặng. huống chi chúng ta cho dù cuối cùng có thể thoát vây cũng không biết. Cần hao tốn đi bao nhiêu thời gian thiên sát ma quân đã sớm thoát. Được không biết tung tích. Tiền huyên nói được có đạo lý là lam ta cố chấp, sẽ chiếu ý tứ của. ngươi làm tốt. Huyết yêu lão tổ đại hỷ, bách độc đồng tử năm mới từng cùng nhất tuyến. Hạp kết đại cửu cũng ở trong tay đối phương vị thực lực vững chắc. Trưởng lão nào đó đã ăn đắng nhiều đối với chính đạo luôn luôn căm. Thù đến tận xương tủy may mà đối phương cũng không phải người không. Hiểu lẽ phải. Cẩn thận, huyết yêu qua đây, không biết này lão ma muốn làm gì. Lôi thượng nhân lời còn chưa dứt, huyết yêu lão tổ đã hóa thành một. Đạo Hồng Quang đi tới chính đạo mọi người trước mặt cũng đối với hắn. Như gặp đại địch coi như không thấy. Thái bạch kiếm tiên tổ sư ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Lão ma, ngươi muốn vui đùa cái gì vừa kế là vô dụng. Trương Thái. Bạch tay lắc lư, ngăn trở kia trình họ nữ tu luyện khiêu khích ngôn. Ngữ huyết yêu lão tổ, mới nói. Các ngươi chính đạo có thể có cái gì thoát vây thường sách. Chuyện cười, chúng ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Lôi thường. Nhân giống nhau đối với người tu ma căm thù đến tận xương tủy, không? Biết là không phải mới cũng đã ăn bọn họ trái đắng Một người ghét đan sơ kỳ tiểu tu sĩ mà thôi Nơi này không ngươi nói Chuyện Nghe xong huyết yêu ngôn ngữ khiêu khích Lôi thượng nhân giận dữ Đang muốn bốc cháy Nhưng ánh mắt cùng mắt đối phương chạm nhau Từ Huyết yêu trong con ngươi có yêu gì Ánh sáng đỏ toát ra Lôi thượng Nhân chỉ cảm thấy trong ngực tinh lực cuồn cuộn Dưới sự kinh hãi Vội Vàng vận chuyển công pháp Mới đưa cảm giác không khỏi đè xuống Này lão ma thật vượt gì công pháp Tu chân giới lấy thực lực nói Chuyện sau khi thiếu lôi thượng nhân ăn án toán Lựa chọn làm người câm im lặng Tại hạ xin nói rõ Huyết yêu nhìn thoáng qua thái bạc kiếm tiên Chính đạo mọi người trong Lấy thực lực của hắn tối cao Mơ hồ cũng là Đầu lính trừ phi là nguyên anh kỳ lão quái Nếu không lấy chúng ta Những người này thần thông, mặc dù tự bảo vệ mình có thừa, nhưng muốn. Từ hơn một ngàn đầu kiếm hổ đang bao vây sông ra ngoài, cũng không. Dễ dàng, duy nhất đường ra chính là hợp tác. Hợp tác? Không sai. Được, chúng ta đáp ứng. Bất ngờ, thái bạc kiếm tiên hãy còn chưa mở miệng, âu dương cầm tâm. Lại đột nhiên lên tiếng, điều này làm cho đám người chính đạo không. Tránh khỏi sườn sốt, kể cả huyết yêu lão tổ, cũng lộ ra một bộ vẻ mặt. Bất ngờ. Tuy nhiên lại cũng không có ai có gì nhỉ, Âu Dương cầm tâm mặc dù vẹn. Vẹn là ngưng đan sơ kỳ, nhưng tu luyện âm ba công lại là cực kỳ quý. Đỉnh cấp công pháp, uy lực cực đại, dùng lực đả thương ngưng đan trung Kỳ tu sĩ cũng không thành vấn đề, đây là thứ nhất. Thứ hai, nghe nói cô gái này tố chất vô cùng xuất sắc nhất, có khả. Năng nhất ngưng tụ thành Nguyên Anh tu sĩ trong danh sách cô gái này. Cũng bảng trên nổi tiếng, đương nhiên bây giờ nói còn hơi sớm một chút. Nhưng ai cũng không giống đắc tội một vị Nguyên Anh kỳ tương. Lai cao nhân, mặc dù vẻn vẹn chỉ là có khả năng. huống chi có thể ngưng tụ thành Kim Đan, không người nào không phải. Cáo già, huyết yêu lão tổ đề nghị không thể không có đạo lý, cho nên cũng đều cam chịu tiếp nhận đề nghị. ba 2010 an